Chương 10 Chuyện tình của bạn vật Ngày 9 tháng 11 năm 1979 Buổi sáng Tại Thính Đường Phật Câu hỏi 1 Thưa Osho Ở Ấn Độ có rất nhiều sự đạo đức giả về tình dục Mọi người thậm chí không sẵn sàng Để nói về nó một cách cởi mở Thế nhưng Ảnh khỏa thân và nội ám ảnh của nó Vẫn ngày càng gia tăng Liệu cơn lũ về khiêu dân này có ích gì không? Suốt cuộc Nó có thể đưa tình dục trở nên công khai Ở Ấn Độ không Sinvara Quá khứ của con người đã rất ngu ngốc Và toàn bộ sự ngu ngốc Đã nảy sinh bởi cách tiếp cận Bởi thái độ từ chối cuộc sống Và mọi tôn giáo trong quá khứ Đã hỗ trợ cách tiếp cận Từ chối cuộc sống này Không phải các vị Phật Không phải các vị Christ Không phải các vị Jura Tutsa Mà là các thầy tu Đó là những người tôn giáo chuyên nghiệp những người đã và đang lợi dụng tên tuổi của các vị Phật, các vị Chris, các vị Zara Sutra và đang lợi dụng quần chúng. Thầy Tu đã nhận thấy có rất nhiều lợi ích khi giữ cho mọi người từ chối cuộc sống. Bởi vì thời điểm con người từ chối cuộc sống, anh ta trở nên yếu đuối và rất dễ lợi dụng người yếu đuối, mưu dịch người yếu đuối, rất dễ thống trị người yếu đuối. Lu dịch hóa người yếu đuối Do đó Vị thầy tu đã phát hiện ra rằng Cả hai điều rất cốt yếu Đối với sức mạnh Tự do, ý thức của con người Và cả hai đều phải bị phá hủy Một là thực phẩm Điều kia là quan hệ tình dục Cả hai đều là những bản năng cơ bản Thực phẩm cần thiết cho cá nhân tồn tại Và quan hệ tình dục Cần thiết để duy trì nổi giống Nếu không có thực phẩm Và quan hệ tình dục Thì con người sẽ biến mất Biết được đó là những nhu cầu thiết yếu của con người Sống thực sự các tu sĩ đã chống lại cả hai Và họ đã ủng hộ nhịn ăn Họ đã ủng hộ cuộc sống độc thân Bởi vì họ ủng hộ nhịn ăn Nên họ đã làm cho mọi người bị ám ảnh bởi thực phẩm Bất kỳ tôn giáo nào cũng xem nhịn ăn như là định hướng của nó Ví dụ, Giana giáo Buộc phải tạo ra sự ám ảnh về thực phẩm trong những người đi theo mình bất kỳ tôn giáo nào bắt nguồn từ sự phản đối quan hệ tình dục thì buộc phải tạo ra nội ám ảnh dục. Khiêu dâm là một sản phẩm phụ của cái gọi là các tôn giáo của bạn. Nó là một hiện tượng tôn giáo thứ lỗi cho tôi. Đó là vì các thầy tô của bạn mà khiêu dâm tồn tại. Và nó không phải là một điều gì mới. Nó cổ xưa như con người. Khajuho, Corona. Buri, chúng là gì? Sự khiêu dâm trong điều khác Và bạn có thể đi đến hầu hết các hang động cổ xưa Và bạn sẽ luôn luôn tìm thấy hình ảnh khiêu dâm kiểu này kiểu khác Bạn có thể nhìn vào văn học dân gian, bài hát dân gian, những câu chuyện dân gian Và bạn sẽ luôn luôn thấy chúng khiêu dâm Khiêu dâm xưa cũ như Thầy Tu Khi vị Thầy Tu xuất hiện, thì khiêu dâm cũng xuất hiện như cái bóng Điều đó buộc phải xảy ra Và khi bạn được dạy từ chối cuộc sống Bạn trở nên sợ nói về mọi vấn đề Một cách thẳng thắn, chân thực Bạn không thích nói chuyện về tình dục Bởi vì mọi người sẽ nghĩ gì về bạn Bạn muốn che giấu nó Bạn cố tạo ra một vẻ bề ngoài Như thể tình dục không tồn tại trong cuộc sống của bạn Thế nhưng Sâu bên trong bạn đang sôi sụp Sâu bên trong bạn đang nghĩ đến tình dục liên tục 24 giờ Các khảo sát tâm lý hiện đại cho thấy mỗi người đàn ông ít nhất cứ 3 phút nghĩ về tình dục một lần Và điều này là với những người phi tôn giáo nên nhớ Vậy những người tôn giáo thì sao? Chắc họ phải nghĩ về tình dục cứ mỗi 3 giây Phụ nữ nghĩ về tình dục sau mỗi 7 phút đó là khoảng cách giữa đàn ông và đàn bà Đó là lý do tại sao phụ nữ có thể giả vờ tốt hơn, rằng họ cao quý hơn, rằng họ không quan tâm, rằng toàn bộ sự xấu xa về tình dục này là do người đàn ông tạo ra. Họ là những sinh vật cao cấp, nhưng sự khắc nghiệt chỉ là 4 phút. Người đàn ông phải liên tục thuyết phục họ. 4 phút nữa thôi, chỉ có vậy. Do đó, người đàn ông phải thao diễn màn dạo đầu, Để là bình thường, lành mạnh thì ít nhất 4 phút dạo đầu là cần thiết trước khi người đàn ông có thể thuyết phục được người đàn bà. Và bởi vì đàn ông là tình dục tấn công, bởi vì năng lượng đàn ông là năng lượng năng nổ và đàn bà là tình dục đón nhận. Nên điều này nữa cũng làm nên một sự khác biệt đáng kể. Người đàn ông phải chủ động trước, người đàn bà có thể giả vờ. Em không chạy theo anh đâu Munla, Già Thù Đìn và vợ ông đân cãi nhau Và La nói Khi anh cưới em Chắc đó phải là giây phút đáng tiếc nhất trong cuộc đời anh Người phụ nữ nói Nhưng em không chạy theo anh Munla nói Đúng thế Không có cái bẫy chuột nào để chạy theo con chuột Cái bẫy chuột đơn giản chờ Con chuột tự nó đến Điều đó đúng Chuột hay môn không có gì khác hết. Chỉ người đàn bà là đón đợi. Họ có một chút lạnh lùng, đàn ông thì nôn nóng. Và bởi vì đàn bà là tình dục đón nhận, nên họ không quan tâm nhiều tới sự khiêu dâm. Bởi vì bộ phận năng nổ nhất trong cơ thể đàn ông hay đàn bà là mắt. Có một sự khác biệt giữa mắt của người đàn ông và mắt của người đàn bà. Không phải là một sự khác biệt về sinh lý Mà là một cái gì đó rất sâu sắc Và tâm lý Mắt của người đàn ông háo hức Mắt của đàn bà đón nhật Do đó Người phụ nữ không quan tâm đến sự khiêu dâm Hơn nữa Tình dục của người đàn ông Có một cái gì đó hướng ngoại Và tình dục của người đàn bà Có một cái gì đó hướng nội bất cứ khi nào Bạn đang làm tình với một người đàn bà Cô ấy sẽ nhắm mắt lại Bởi vì khi bạn đang làm tình với một người đàn bà Thì cô ấy không quan tâm lắm đến bạn Cô ấy quan tâm nhiều hơn đến những gì đang diễn ra bên trong mình Cô nhắm mắt lại Cô tận hưởng cảm giác mà bạn đã kích hoạt sâu nhất vào bên trong con người cô Nhưng người đàn ông lại quan tâm nhiều hơn vào việc ngắm những gì đang xảy ra với người đàn bà Anh ta muốn để đèn sáng Không chỉ thế Có vài người thực sự bộ đạo Đã đặt máy ảnh tự động trong phòng ngủ chụp ảnh Để sau này họ có thể tận hưởng những gì đã xảy ra Người đàn ông quan tâm nhiều hơn vào việc nhìn thấy những gì đang xảy ra với người đàn bà Và ít quan tâm đến cảm xúc bên trong của mình Hôn một người phụ nữ và cô ấy nhắm mắt lại Bởi vì cô ấy muốn nếm trải hương vị đủ hôn bên trong mình Cô ấy muốn được hấp thụ nó Và người đàn ông muốn nhìn thấy những gì đang xảy ra với người phụ nữ Sự quan tâm của anh ta là theo hướng khác Do đó, người đàn ông vẫn luôn luôn quan tâm đến khiêu dâm Nhưng khiêu dâm không phải là một hiện tượng tự nhiên Bạn phải được nhắc đi nhắc lại về nó Đó là một hiện tượng tôn giáo Bởi vì các vị thầy tô đã chống lại tình dục quá nhiều Nên người ta phải kìm nén nó Và khi bạn kìm nén bất cứ điều gì quá nhiều Thì nó buộc phải khẳng định mình Theo những cách tính tinh vi Những cách kín táo Theo những cách Mà bạn thậm chí không ý thức được về những gì bạn đang làm Nó sẽ bắt đầu di chuyển vào tâm trí vô thức của bạn Vì thế mà có sự thích thú kỳ lạ cơ thể người đàn bà Hình ảnh, tự, phim Vì cơ bản, tất cả chúng hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đều là khiêu dân Nếu không có một cái gì đó về tình dục trong đó thì bạn không quan tâm Tình dục và giết người là yếu tố cần thiết Để một bộ phim thành công Để một câu chuyện được đọc Để một cuốn tiểu thuyết được yêu thích Thật kỳ lạ Tình dục và giết người Vì lẽ gì chúng liên quan Chúng được kết nối Nếu bạn kìm nén quá nhiều Bạn trở thành sát nhân Thực tế giết ai đó là một hành động nhục dục đổi bại Người đàn ông muốn đi vào cơ thể của người đàn bà Nếu anh ta không được phép Anh ta sẽ bắt đầu tìm mọi cách có thể được để đi vào cơ thể người kia Anh ta sẽ trở thành người đồng tính Nếu anh ta không thể tìm ra một người đàn bà Thì anh ta sẽ tìm một người đàn ông Nếu anh ta không thể tìm ra một người đàn ông Thì anh ta sẽ tìm những con thú Nếu điều đó cũng trở nên khó khăn Thì anh ta sẽ bắt đầu tạo ra đàn bà cao su Đàn bà nhựa Mà bạn có thể giữ trong túi của mình Để bất cứ khi nào cần đàn bà Bạn chỉ cần bơm nó lên một chút Và nếu không có khả năng nào Thì anh ta trở nên tức giận Năng lượng dục dồn nén Trở thành cơn giận dữ Nó sẽ trở thành sát nhân Thực tế Tâm lý học nói rằng Tất cả các vũ khí của chúng ta Không là gì Ngoài những biểu tượng Những ẩn dụ đối với các cơ quan sinh dục nam Chúng là một cái ấn Sâu vào cơ thể của người khác Lưỡi lê của chúng ta Đạn của chúng ta Đao kiếm của chúng ta Chúng không là gì Ngoài một nhánh của những kiểu tôn giáo Từ chối cuộc sống Giờ đây Những kẻ thống trị cũng quan tâm tới kìm nén dục Vì lý do này Vì chính mục đích này Nếu quan hệ tình dục của người dân bị kìm nén Thì họ có thể dễ dàng Bị sai khiến, giết người khác Và bị giết bởi những người khác toàn bộ quá khứ của con người đã là một lịch sử về chiến tranh và chiến tranh Trong 3.000 năm qua, chúng ta đã lao vào 5.000 cuộc chiến tranh Điều đó có vẻ tuyệt đối là điên khùng 5.000 cuộc chiến trong 3.000 năm Như thể chúng ta sống ở đây chỉ để giết nhau Điều gì đã sai với con người? Không có con vật nào để đi giết thành viên cùng loài với nó Không có con sư tử nào giết con sư tử khác Không bao giờ có con chó nào giết con chó khác Không bao giờ Chỉ có con người Tại sao lại xảy ra với con người? Bởi vì không có động vật nào khác có tham vọng Nghe tin rằng nhà vua đang bị ung thư Cái được gọi là người tôn giáo Người đứng đầu của những người dân tôn giáo trong quốc gia cho biết Ý của thánh thần, của thượng đế tin tức chính xác và căn bệnh ung thư sẽ kết liễu ông ta. Và ông ta đã đưa một phát biểu với người Mỹ gốc quốc gia đó. Hãy giết chết người đàn ông này, cắt ông ta thành từng mảnh và gửi những mảnh này tới nước tôi. Thế nhưng điều này đã luôn luôn là thái độ của cái gọi là tôn giáo giết người. Nó là dục bị kìm nén, tình dục bị kìm nén buộc phải tạo ra những giấc dối cho bạn. Người chồng và người vợ đã rất khó khăn khi quyết định xem bỏ những gì trong mùa chay Nhưng cuối cùng, với một tinh thần lễ trụ tội nhiệt thành Họ đã đồng ý bỏ quan hệ tình dục Khi nhiều tuần lễ chậm dại trôi qua Họ bắt đầu hối hận về sự lựa chọn của mình Nhưng biết làm sao, họ ngủ trong những phòng riêng Và khóa cửa lại để kiềm chế sự cám dỗ Cuối cùng, mặt trời phục sinh huy hoàng đã mọc Và người vợ bị đánh thức Bởi một loạt tiếng gõ ầm ầm lên cửa phòng cô Ôi George Cô kêu vọng ra Em biết anh đang gõ vì điều gì Em cực kỳ đúng Anh ta hét lên Nhưng em có biết anh đang gõ bằng cái gì không Điều này là tự nhiên Con người là động vật lệch lạc duy nhất trên trái đất Mọi dạng lệch lạc Và trong nhiều thế kỷ Bạn đã được huấn luyện trở nên rất lãnh đạm Với quan hệ tình dục Và bởi vì bạn lãnh đạm với tình dục Nên bạn lãnh đạm với mọi thứ khác Chính cội nguồn ấm áp của bạn đã biến mất Dục là cội nguồn của sự sống Nó là cách thượng đế tạo ra sự tồn tại Nó cần được tôn trọng, tôn thờ Nó là thiêng liêng Dục là hiện tượng thiêng liêng nhất trong tồn tại Bởi vì nó là nền tảng của toàn bộ sự sống Nếu sự sống không thiêng liêng Thì quan hệ tình dục cũng không thiêng liêng Nếu sự sống là thiêng liêng Thì quan hệ tình dục cũng thiêng liêng Nhưng những kẻ cường quyền và các thầy tu Đã âm mưu chống lại con người Những kẻ nắm giữ quyền lực Muốn những người lính, các thầy tu Muốn những kẻ nô lệ ngu ngốc biết vâng lời Hủy hoại nhân phẩm của con người Và anh ta dễ dàng trở thành nô lệ vâng lời Và cách tốt nhất để hủy hoại phẩm giá của con người Là làm cho anh ta chiến đấu chống lại chính mình Người đó bắt đầu cảm thấy tội lỗi Vì anh ta đã không thể chế ngự Bây giờ Làm sao bạn có thể chế ngự được tình dục Hoặc ăn uống Nếu bạn chiến đấu với tình dục của bạn Bạn đang chia mình thành hai người Bạn đang trở nên chia rẽ Bạn đang sẵn sàng nhập vào thế giới tâm thần phân liệt Bạn trở nên đau yếu và bệnh tật Chiến đấu với năng lượng của bạn Bạn không bao giờ có thể chiến thắng Đấu tranh với năng lượng của bạn Cũng giống như bạn đang tạo ra một cuộc chiến căng thẳng giữa tay phải và tay trái Ai sẽ là người giành chiến thắng? Không ai có thể giành chiến thắng Chỉ có năng lượng của bạn sẽ bị tiêu tan Bạn sẽ trở nên yếu Và một điều nguy hại hơn sẽ xảy ra Một hậu quả về lâu dài Nếu bạn không thể giành chiến thắng chống lại năng lực dục của bạn Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy tội lỗi, xấu xa, đáng lên áng Tóm cỏi đến mức bạn sẽ sẵn sàng cúi xuống trước bất kỳ người ngu ngốc nào Bất kỳ ai có thể giả làm người tốt Một kẻ đạo đức giả đều sẽ trở thành kẻ thống trị nắm quyền lực của bạn Sẽ trở thành thầy tu tôn giáo của bạn Tất cả những gì người đó cần là đạo đức giả Tất cả những gì người đó cần là sự tinh khôn Tất cả những gì người đó cần là một bộ mặt để ẩn đằng sau Những kẻ thống trị của bạn sống cuộc sống hai mặt Các thầy tu của bạn sống cuộc sống hai mặt Một mặt từ cửa trước, mặt kia từ cửa sau Và cuộc sống cửa sau của họ là cuộc sống thật Những nụ cười cửa trước của họ chỉ là giả dối Những gương mặt nhìn hồn nhiên đến thế chỉ là được luyện tập Nếu bạn muốn nhìn thấy thực tế của kẻ thống trị nắm quyền lực Bạn sẽ phải nhìn người đó từ cửa sau của ông ta Ở đó, ông ta đang ở trong trạng thái trần chuồng Như ông ta đang tồn tại Và vị thầy tô cũng vậy Hai loại người xảo vượt đấu đã thống trị nhân loại Và họ phát hiện ra rất sớm rằng Nếu bạn muốn thống trị nhân loại Hãy làm cho nó yếu đi Làm cho nó cảm thấy tội lỗi Làm cho nó cảm thấy kém cỏi Hủy hoại phẩm giá của nó Làm bất đi mọi niềm kêu hãnh của nó lầm nhục nó Và họ đã tìm thấy những cách thức Rất tinh vi của sự sỉ nhục Đến mức họ không cần Nhúng tay vào công việc chút nào Họ để bạn Tự hạ thấp mình Hủy hoại chính mình Họ đã dạy bạn một dạng tự tử chậm Bạn hỏi tôi Sinvira Ở Ấn Độ Có rất nhiều sự đạo đức giả Về tình dục Đó không chỉ là vấn đề tình dục Tình dục là đạo đức giả cơ bản nhất Nhưng sau đó có rất nhiều phân nhánh của nó Ấn Độ là quốc gia đạo đức giả nhất trên thế giới Bởi vì nó giả bộ là tôn giáo nhất Tôn giáo và đạo đức giả là chị em họ Hàn Là tôn giáo Và không là một kẻ đạo đức giả là một hiện tượng rất hiếm Chỉ là đôi khi với một vị Phật Với một Bồ Đề Đạt Ma Với một bia Với một sê Chỉ đôi khi Bạn mới tìm thấy một người Là tôn giáo Và không phải là một kẻ đạo đức già Nhưng khi đó Chúng ta lại không bao giờ tha thứ cho những người này Chúng ta đầu độc Socrates Chỉ đơn giản Vì ông ta đã là người tôn giáo thành thật Ông đã thành thật tới mức Ông nói Không có thượng đế Sự thật là thượng đế Ông đã thành thật tới mức Ông không thể nói rằng có thiên đàng và địa ngục Và bởi vì ông chỉ có thể nói Trừ khi tôi biết Làm sao tôi có thể đưa ra một phát biểu quan trọng như vậy Ông đã bị đầu độc chết Tội lỗi của ông là gì? Tội được đưa ra chống lại ông ở tòa Là ông đã làm hư hỏng thanh niên Bất cứ khi nào Có một người đàn ông như Socrates Một người yêu chân lý Một người thực sự yêu thượng đế Người đó dường như làm hư hỏng mọi người Thực tế, ông cố gắng làm cho họ sống đích thực và chân thật Ông cố gắng đưa họ ra khỏi đạo đức già của họ Nhưng với đám đông điều đó trông giống như đồi bại Giêsu bị đóng đinh vì lý do đơn giản Rằng ông chống lại mọi đạo đức già Đức Phật đã bị ném đá Nhiều nỗ lực đã được thực hiện nhằm vào cuộc sống của người Vì lý do đơn giản rằng Người là một con người chân thành Chỉ nói những điều mình đã nhìn thấy Đúng Siêu việt lên tình dục là có thể Nhưng chúng ta không thể thực hiện được Bằng cách kìm nén nó Tình dục có thể được chuyển hóa Và siêu việt lên tình dục Là một trải nghiệm tuyệt vĩ Nhưng nếu bạn đang chống lại năng lượng dục Thì điều này là không thể thực hiện Nó chỉ có thể được thực hiện Nếu bạn là bạn Với năng lượng đó Nếu bạn hấp thụ năng lượng đó Nếu bạn tìm ra bí mật của nỗi khát khao tình dục là gì Nếu bạn tìm được chìa khóa Và chìa khóa không phải là quá khó tìm Nhưng các vị thầy tu đã làm cho mọi thứ lộn xộn đến mức Ngày nay hầu như không thể tìm được chìa khóa Chìa khóa là đơn giản Nhưng hàng ngàn năm huấn luyện sai Đã làm cho rất khó để nhận biết được điều đơn giản nhất Hiển nhân nhất này Tại sao con người lại quan tâm đến tình dục Đó là vấn đề về tâm linh Hơn là vấn đề về sinh học Theo quan sát của riêng tôi Con người quan tâm đến tình dục Bởi vì nó là ô cửa duy nhất Tạo hóa ban tặng Để đến với Thượng Đế Một món quà của tạo hóa Trong những trạng thái cực khoái sâu Khi mà những người yêu nhau đạt được Họ hòa vào nhau Tan chảy vào nhau Và biến mất trong nhau Tại chính khoảnh khắc đó Thời gian biến mất Tâm trí biến mất Bản ngã biến mất Và người ta biết đến hương vị của thiền Của Samadhi Của siêu tâm thức Chính hương vị đó sẽ trao bạn chìa khóa Nếu bạn có thể đạt tới phi tâm trí Phi bản ngã Phi thời gian Khi không có quan hệ tình dục Thì tình dục sẽ biến mất khỏi cuộc sống của bạn Sẽ không cần nó Nhưng đó là một sự biến mất Không phải là bạn đã khước từ nó Không phải là bạn đã từ chối một phần con người bạn Mà là nó được hấp thụ Nó được chuyển hóa Thế rồi Vẫn năng lượng tình dục thô đó Chính năng lượng sinh học đó Đạt tới những trình độ cao như thế Đầu tiên Nó trở thành tình yêu Rồi nó trở thành cầu nguyện Vẫn là năng lượng đó di chuyển Bay vút lên Hãy nhớ Tôi đang không nói rằng Không thể siêu việt lên tình dục được Năng lực dục có thể được chuyển hóa Nó nên được chuyển hóa Nhưng không thông qua kìm nén Không ai đã từng có thể Chuyển hóa được nó thông qua kìm nén Nếu bạn kìm nén Tình dục bạn trở nên lãnh đảm Nếu bạn trở nên lãnh đảm Bạn mất đi phẩm chất cực khoái Một ngày nọ Khi đang làm tình với vợ mình Tại một khoảnh khắc Một là Na Nhận thấy một cái gì đó là lạ Ông hỏi vợ Anh có đang làm em đau không, em yêu Cô nói Không, tại sao Tại sao anh lại hỏi như vậy Ông nói Chắc là anh đã tưởng tượng ra nó Anh nghĩ có một lúc em chuyển động Bây giờ họ đã kết hôn 20 năm Ông đã là cha của 7 người con Và người vợ đã không bao giờ động đẩy Điều đó không được coi là đúng Phụ nữ tốt không tận hưởng chuyện làm tình Chỉ có những người phụ nữ xấu mới là người tận hưởng chuyện làm tình Phụ nữ tốt chỉ đơn giản nằm xuống như chết, hoàn toàn lãnh đạc Và khi người phụ nữ vẫn còn lãnh đạc Thì trải nghiệm cực khoái của người đàn ông vẫn chỉ là cục bộ, chỉ ở bộ phận sinh dục Nó không vươn tới tâm hồn anh ta, nó không lan tỏa toàn bộ cơ thể anh ta Mọi tế bào của anh ta và mọi thứ thịt của anh ta không rung lên Không phải trong một điệu nhảy Nó là nghèo nàn, rất nghèo nàn Nó chỉ là một sự xả áp, một sự nhẹ nhõ Không phải là một trải nghiệm cực khoái Đúng thế, anh ta vừa chút được một gánh nặng Năng lượng tình dục của anh ta đã dâng đầy Và anh đã giải phóng nó Nhưng đó không thực sự là trạng thái hạnh phúc thuật đỉnh Anh ta vẫn chưa biết đến trạng thái phi thời gian Phi bản ngã và phi tâm trí nào thông qua nó Anh ta vẫn chưa thân nhập vào điều tối thượng thông qua nó Nó là một lãng phí vô cùng Xét về mặt trải nghiệm tâm linh Về mặt sinh học thì không sao Anh ta có thể sinh con Nhưng anh ta sẽ không thể sinh ra chính con người mình Linh hồn của anh ta sẽ vẫn chưa được sinh ra Bây giờ phụ nữ đã trở nên quá lãnh đạp Vì họ đã nghe theo các thầy tu quá lâu rồi Và các thầy tu đã đánh giá họ rất cao Các vị đó đã nói với những người phụ nữ rằng Họ là những người thiêng liêng nhất trên thế giới Chính là thông qua người phụ nữ Mà vị Thầy tu đã hủy hoại Chiều hướng đạt cực khoái của phụ nữ Và độ sâu cực khoái của đàn ông Người đàn ông Vẫn có thể có một chút cực khoái Nhưng nó chỉ là một sự thoáng qua Không có gì nhiều Không có gì có thể biến đổi bạn Và người phụ nữ đã hoàn toàn lãng quên nó Ở phông đông Đặc biệt là ở Ấn Độ Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ người phụ nữ nào đã từng đạt niềm vui xứng cực khoái. Ở phương Tây cũng là trường hợp như vậy. Nhưng trong quá khứ, chỉ là trong vòng 30-40 năm gần đây, vì phong trào giải phóng phụ nữ mà một số phụ nữ đã trở nên có trải nghiệm cực khoái không nhiều, chỉ cỡ 10%. 90% phụ nữ ở phương Tây và 1% phụ nữ ở Ấn Độ vẫn đang sống trong trạng thái nguyên sơ. Họ không hề biết cực khoái là gì Họ không có ý tưởng về nó Họ chưa bao giờ được trải nghiệm về nó Giờ đây Không có gì có thể tàn nhẫn hơn Đây thực sự là cắt đi Chính cội nguồn của nhân loại Nó hủy hoại nhân loại Ngay chính nền tảng của nó Ngôi đền không thể được rực lên Một người đẻ ghi trong sân ga đường sắt Được một cô gái điếm gạ gậm Cô ta đã thuyết phục anh ta Đến với cô trong một nhà kho gần đó Người nhân viên đường sắt, cảm thấy không hứng thư lắm Đã quyết định sử dụng một chiếc đinh đóng đường dây Thay cho cuộc quý của mình Trong vòng 10 phút, những người trong cuộc không nói lời nào Rồi cuối cùng, anh ta hỏi Thích không? Em thề là rất vui vì anh đã nói điều gì đó Người phụ nữ trả lời Dụng cụ của anh rất lạnh Em tưởng anh đã chết rồi Người đàn ông đã trở nên quá lãnh đạm Và khi người đàn ông đã trở nên quá lãnh đạm với thực tại mình Thì sự tưởng tượng của người đó bắt đầu ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn Đó chính là khiêu dâm Khi dục bị kìm nén ở cơ thể Thì nó sẽ di chuyển lên đầu Khiêu dâm là quan hệ tình dục qua đầu Điều đó cũng ngớ ngẩn như khi tưởng tượng ra thực phẩm trong đầu Và nghĩ rằng nó sẽ nuôi dưỡng bạn Nó sẽ không nuôi dưỡng bạn Bạn sẽ bị chết đói Để nuôi dưỡng bạn cần phải có thực phẩm thật Khiêu dâm là sự đòi hỏi của tình dục thông qua đầu Khi nó bị kìm nén trong không gian tự nhiên của nó Và có nhiều mối nguy hiểm trong đó Một mối nguy hiểm là Nếu bạn trở nên quá quan tâm đến khiêu dâm Điều đã xảy ra khắp nơi trên thế giới Thì người đàn bà thực nhìn không quá hấp dẫn Và người đàn ông thực nhìn cũng không quá hấp dẫn Thế rồi, một vấn đề lớn này xinh, sự tưởng tượng của bạn cần đúng người đàn bà mà bạn đã thấy trong tạp chí Playboy Nhưng bạn không thể tìm thấy người đàn bà này ở bất cứ đâu, bất cứ ai bạn tìm thấy đều không đạt Bây giờ không có gì sẽ làm hài lòng bạn, dần dần cái thực trở thành không thực và cái không thực trở nên thực hơn Nhưng toàn bộ trách nhiệm lại ở chính cái gọi là những người tôn giáo Và họ là những người muốn con người được tự do khỏi mọi dạng lệ thuộc Họ muốn mọi người được giải phóng khỏi sự lệ thuộc về tình dục Và họ lại chính là những người đang giữ con người trong sự lệ thuộc tình dục Họ là những kẻ phạm tội Họ là những kẻ gây tội ác Nhưng họ lại có vẻ là những nhà đạo đức vĩ đại Nhà thanh giáo vĩ đại chống lại khiêu dâm, chống hôn nhau trong phim, chống ôm nhau trên đường phố, chống lại mọi dạng quan hệ nồng nhiệt, chống lại bất kỳ biểu hiện tình yêu say đắm nào. Họ biến mọi người thành lãnh đảng. Thế rồi, những người lãnh đảng này bắt đầu di chuyển về phía đầu, không có cách nào khác. Bạn còn có thể đi nơi nào khác. Khiêu dâm sẽ biến mất vào ngày đạo đức giả biến mất. Nếu không có nó sẽ không thể biến mất Và hãy nhớ Gái mại dâm cũng sẽ biến mất Vào ngày đạo đức giả biến mất Gái điếm là một phần đối cực của đạo đức giả Nếu đạo đức giả vẫn còn Gái điếm sẽ vẫn còn Gái điếm là sự sáng tạo Của đạo đức giả Bạn tôi hỏi Ở Ấn Độ có rất nhiều Sự đạo đức giả về tình dục Mọi người thậm chí không sẵn sàng Để nói về nó một cách cởi mở Thế nhưng ảnh khỏa thân và nỗi ám ảnh của nó vẫn ngày càng gia tăng. Đó là điều tự nhiên. Nếu mọi người không nói về nó, nếu họ không đủ can đảm để nói chuyện thẳng thắn về nó, nếu họ không thể sống cuộc đời họ một cách tự nhiên, họ buộc phải tìm thấy một số cách ngầm bên dưới. Tạo hóa rất bền bỉ, không dễ siêu việt lên tạo hóa. Để siêu việt lên tạo hóa, cần có kỹ năng tuyệt vời. Đức Phật nói, Upaya tuyệt vời, kỹ năng tuyệt vời, nghệ thuật tuyệt vời, sự hiểu biết tuyệt vời. Đúng vậy, sự siêu việt tuyệt đẹp, nó mang đến cho bạn phước lớn. Nhưng trước đó, bạn phải rất khéo léo, có hiểu biết, có thiền. Kìm ném không phải là cách để vượt lên nó. Theo ý nghĩa đó, khiêu dâm là một sự trợ giúp theo hai cách. Nó là một sự trợ giúp cho các nạn nhân của thói đạo đức giả Các nạn nhân cần nó Nếu không họ sẽ điên Họ sẽ phát điên Các nội dung khiêu dâm giúp họ tỉnh táo Nó phục vụ một mục đích nhân đạo lớn lao Bạn có thể chưa suy nghĩ về nó theo cách đó Nhưng khiêu dâm phục vụ một mục đích lớn lao Nó giữ cho mọi người một chút ít tỉnh táo và lành mạnh Bởi vì khi đó tình dục của họ có thể là một lối thoát ngập Nếu bạn biết tất cả mọi lối ra Thì mọi người sẽ bắt đầu bùng nổ thành niên khùng Và nếu khiêu dâm được phép Được chấp nhận Trong giảm thêm Trên truyền hình Trong các bộ phim Các tạp chí Trong sách báo Nó sẽ giúp mọi người ra khỏi nơi ẩn náu của họ Nó sẽ có lợi Nó sẽ giúp mọi người nói chuyện về tình dục rõ ràng hơn Thực hơn Chân thành hơn Tình dục sẽ không phải là một điều cấm kỵ nữa Và bất kỳ khi nào một cái gì đó xuất hiện công khai Những thay đổi lớn xảy ra Mang sự sống bên trong của bạn ra nơi rộng mở Trong gió, trong nắng, trong mưa Và bạn sẽ ngạc nhiên Bạn đang trở nên sạch hơn, thầm khiết hơn, nhẹ nhõ Sự hiểu biết của bạn phát triển Tính toàn vẹn của bạn phát triển Lòng tự trọng của bạn phát triển Tính độc lập của bạn phát triển Và bạn trở nên ngày càng ít phụ thuộc vào người khác những kẻ thống trị, nắm quyền lực, các thầy tu. Trong viễn cảnh của tôi về cuộc sống, thế giới này sẽ là một thế giới tốt đẹp nếu chúng ta có thể loại bỏ những kẻ cường quyền và các thầy tu. Đây là những người không cho phép nhân loại sống một cuộc sống trọn vẹn. Đúng vậy, Sinfra, khiêu dâm có thể giúp, cuối cùng nó có thể mang quan hệ tình dục ra công khai. Và nếu mọi người bắt đầu thảo luận về nó một cách cởi mở, thẳng thắn, không giữ lại bất cứ điều gì, không có bất kỳ định kiến hay kết án, bởi vì nó là một hiện tượng tự nhiên, tự nhiên như những đông hoa, tự nhiên như những vì sao. Nếu mọi người bắt đầu nói chuyện về tình dục và nghiên cứu nó một cách tự nhiên, không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào, có hai điều sẽ xảy ra. Điều kỳ lạ nhất sẽ là sự khiêu dâm sẽ biến mất, Ai quan tâm đến một bức tranh khỏa thân Nếu anh ta có thể đạt được niềm vui cực khoái với một người phụ nữ Trừ khi anh ta là hoàn toàn ngu ngốc Sao anh ta phải quan tâm Một bức tranh chỉ là một hình ảnh Chỉ một vài màu sắc Và một vài đường nét được sắp xếp theo một cách nào đó Không có gì, không có ai Bạn không bị đánh lừa bởi thực phẩm trong một bức tranh Bạn không mang bức tranh tới gần với trái tim bạn Nghĩ rằng, bất cứ khi nào bạn đói, bạn sẽ nhìn vào bức tranh và nó sẽ thỏa mãn bạn Nhưng, bạn vẫn cứ mang những bức ảnh hòa thân lại gần với trái tim bạn Người nào nghĩ rằng, mình có thể tự nuôi dưỡng và sống nhờ vào sự dinh dưỡng chỉ bằng việc nhìn vào những bức ảnh thực phẩm ngon là một kẻ ngốc Và người nào nghĩ rằng, Chỉ bằng việc giữ những ảnh hòa thân mà anh ta có thể thấu đạt đỉnh cao cuối cùng của quan hệ tình dục của trải nghiệm cực khoái thì cũng ngốc như thế Có một lần, một người đàn ông đến gặp Picasso Ông ta là một người thực tế Và ông ta nói Những bức tranh của ông tuyệt đối phi hiện thực Tôi là một nhà triết học hiện thực Và tôi đến để nói cho ông biết rằng Ông đang lãng phí thời gian của mình Hãy thực tế Picasso hỏi Ông ngụ ý gì bởi cuộc sống thực tế? Ông ta ngay lập tức lấy một bức ảnh vợ mình trong túi sách Đưa nó cho Picasso xem và nói Đây là một bức ảnh của vợ tôi Nó miêu tả vợ tôi chính xác như thế nào Đây là một hình ảnh hiện thực Và tôi đã xem những tranh vẽ phụ nữ của ông Rất khó nhận ra ông thực sự muốn miêu tả điều gì Và đó là sự thật Có lần, một người phụ nữ đã yêu cầu Picasso vẽ chân dung mình Và ông đã vẽ Ông vẽ trong 6 tháng Và đưa ra một cái giá quá cao Người phụ nữ nói Được rồi, tôi sẽ trả tiền cho ông Nhưng chỉ có một điều Trong bức tranh, mũi tôi không đúng Cho nên ông vẽ nó lại cho đúng Picasso nhìn vào bức tranh và nói Điều đó là không thể Người phụ nữ nói Tại sao lại không thể Tôi sẵn sàng trả tiền mà Ông nói Đó không phải là vấn đề Giờ tôi không biết Tôi đã vẽ mũi ở chỗ nào Cho nên người đàn ông này có lý Khi cho ông thấy Ảnh của vợ mình Picasso nhìn vào bức ảnh và nói Đây là một thứ hiện thực sao Người đàn ông nói Đúng vậy Tuyệt đối đại diện Tuyệt đối hiện thực Picasso nói Thế thì ông có một người vợ rất nhỏ Và rất dẹp nữa Một bức ảnh là một bức ảnh Dẹp Bạn không thể tìm thấy bất cứ đường cong nào của vợ bạn trong bức ảnh Bạn có thể liên tục tìm kiếm trong nhiều kiếp sống Nhưng bạn sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì Không có gì Nếu tình dục trở thành một điều được chấp nhận Một điều sẽ được Và không có gì sai trong đó Nếu ai đó thích thú ngắm một bức tranh khỏa thân Thì không ai có quyền can thiệp vào Nếu người đó thích thú nó Anh ta chỉ đơn giản là thưởng thức một hình ảnh Anh ta không can thiệp vào cuộc sống của bất cứ ai Nhưng có vẻ là anh ta đang làm một cái gì đó sai Thực tế, sự tận hưởng đã trở thành sai Trong hàng nghìn năm chúng ta đã được nói rằng Tự tận hưởng là một cái gì đó tội lỗi Đau khổ thì không sao Vui vẻ thì sai Cho nên chúng ta hủy hoại Điểm vui của mọi người Theo mọi cách có thể Chúng ta can thiệp vào cuộc sống riêng tư của họ Giờ đây Điều này là hoàn toàn cá nhân Một người thưởng thức một bức tranh hòa thân Đó không phải là công việc của ai Để mà xem vào Nhưng nhiều thành phần xã hội chống lại Và cả đám đông chống lại Chỉ vì anh ta đang thưởng thức một bức tranh và anh ta thích thú bức tranh cũng bởi những người này Đây là những người đã gây ra toàn bộ rắc rối Đầu tiên họ tạo ra rắc rối và sau đó họ khuyên nhủ bạn cách rũ bỏ nó Hai người đàn ông từng thực hiện một phi vụ Họ là những đối tác Người thứ nhất tới một thị trấn và khi đêm xuống anh ta ném hắc ý như những ô cửa sổ và những cửa lớn của nhà dân và sau hai, ba, bốn ngày Người thứ hai sẽ đến để tẩy sạch nó đi Nếu ai muốn anh ta sẵn sàng lau sạch hát yến Anh ta sẽ làm sạch sẽ Trong thời gian đó, đối tác kia sẽ phá hoại thị trấn khác Bằng cách này, họ kiếm được rất nhiều tiền Một công việc tuyệt vời, không phải đầu tư Một người liên tục bôi bẩn các ô cửa của người dân Và người kia tới để làm sạch chúng Đây là những gì các thủy tu của bạn Cảnh sát của bạn, những kẻ thống trị của bạn Đã và đang làm trong nhiều thời đại Họ hủy hoại bạn Và sau đó họ đã sẵn sàng giúp bạn Họ ném bạn vào vũng lầy Và sau đó họ xuất hiện ở đó Những vị cứu tinh tuyệt vời Để cứu bạn Đầu tiên ai đã ném bạn xuống buôn Thế nhưng Nếu bạn không bị ném vào vũng lầy Họ không thể là đấng cứu thế Để là đấng cứu thế Họ phải ném bạn xuống bùn trước tiên Và sau đó họ sẽ cứu bạn Và tên tuổi của họ sẽ lưu lại trong lịch sử Và họ sẽ được nói đến trong nhiều thế kỷ Như là những con người vĩ đại Tôi yêu những con người bình thường, tự nhiên, đơn giản Tôi không có sự tôn trọng đối với những con người vĩ đại của bạn Cái gọi là con người vĩ đại Tôi có sự tôn trọng rất lớn đối với con người bình thường, tự nhiên Tình dục có thể giúp ích rất nhiều. Nó sẽ giúp bạn rũ bỏ được thói đạo đức giả đang đầu rộng bạn. Nhưng một mình tình dục sẽ không làm được gì nhiều cho sự phát triển bên trong. Bạn sẽ phải tìm kiếm, tìm hiểu sâu hơn vào trong năng lượng tình dục của bạn. Bạn sẽ phải đi vào cốt lõi sâu xa nhất của con người bạn và tìm cho ra chính cái gì thu hút bạn. Bạn đã bao giờ xem con vật làm tình chưa? Nếu bạn chưa xem, hãy xem. Và bạn sẽ phải ngạc nhiên Một tiết lộ lạ lùng sẽ xuất hiện ở đó chờ bạn Rằng động vật không thích làm tình Bây giờ, đó là một sự kiện đã được xác minh Không có con vật nào thích thú làm tình Đó gần như là một sự ép buộc Một sự ép buộc tự nhiên mà nó phải trải qua Thời điểm hành động làm tình kết thúc Con cái và con đực bỏ đi theo những ngả riêng Và bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt của chúng Trong mắt chúng, chúng buồn giàu, thất vọng Có thể sâu bên trong, chúng ngạc nhiên Tại sao lại rơi vào cái thứ vô nghĩa, lặp đi lặp lại này Chỉ có con người là có khả năng đạt được niềm vui cực khoái Dục là thú vật, nhưng tình dục với niềm vui thì lại là con người Nó là một cái gì đó, hoàn toàn con người Với niềm vui mãn nguyện, với sự ấm áp Nó là một đặc quyền của con người Con thú làm tình chứ như thể chúng đang chiến đấu Như thể có một cuộc tranh cãi Như thể con đực đang tấn công con cái Và con cái chỉ đơn giản chấp nhận Nếu nó không chấp nhận Con đực thậm chí có thể trở nên hung hăng hơn Và nó có thể gây tai họa Vì vậy con cái chỉ đơn giản là chấp nhận và đầu hạ Nhưng cảm thấy bị lầm nhục Và con đực cũng thấy bối rối Là tại sao mình lại đang làm điều đó Nhưng với con người, đấy lại là một hiện tượng hoàn toàn khác Đó là một chuyện rất mềm mại và tinh tế Đó là thi ca, đó là âm nhạc Nó là cội nguồn của mọi thi ca, mọi âm nhạc, mọi nghệ thuật kỳ diệu Khiêu dâm sẽ giúp một chút, tất nhiên, nhưng không nhiều Bạn sẽ phải đi vào khám phá sâu hơn các nguồn năng lượng tình dục Bạn sẽ phải học một cái gì đó của Tantra nữa Đó là toàn bộ nỗ lực của tôi ở đây Giới thiệu một tantra mới với thế giới Một tầm nhìn mới về tình yêu Và những khả năng của tình yêu Và một sự thấu hiểu vào thực tại của cực khoái Bởi vì cực khoái là suối nguồn lớn nhất của bạn Trong việc tìm kiếm Thượng Đế Sự hài hòa, sự thật, sự hợp nhất, phổ quát của toàn bộ cuộc sống Nếu bạn có thể làm một với một người đàn bà Với một người đàn ông Thì bạn có chìa khóa bí mật trong tay mình Bạn có thể là một với toàn thể vạn vật Với toàn thể vũ trụ Tôi đang cố gắng Mang đến cho bạn một tôn giáo hoàn toàn mới Một tôn giáo yêu sự sống Một tôn giáo khẳng định cuộc sống Một tôn giáo Mà nó là một chuyện tình sâu sắc với vạn vật Các tôn giáo cũ đã kết thúc Thời của chúng không còn nữa Nhân loại cần một viễn cảnh mới Nhân loại cần một tâm trí hoàn toàn mới Một con người mới Con người yêu cuộc sống Con người say xưa với niềm vui cuộc sống Con người biết cách nhảy múa với cỏ cây Và biết cách ca hát với chim muông Và là những con người không phải chống lại bất cứ điều gì Mà luôn luôn sẵn sàng để chuyển hóa mọi điều lên bình diện cao hơn Đúng vậy Quan hệ tình dục có thể được chuyển hóa thành tình yêu Và tình yêu có thể được siêu việt Lên thành cầu nguyện Khi quan hệ tình dục trở thành cầu nguyện Bạn đã về đến nhà Câu hỏi 2 Thưa sô kính yêu Khi thầy nói rằng Tôi chỉ giả vờ là một môn đệ Thầy đã đánh gục tôi hoàn toàn Tôi đã nát vốn Mọi thứ đã chạm đáy Nhưng bây giờ 24 giờ sau tôi phải thú nhận rằng Tôi cảm thấy tốt đẹp và thức tỉnh Nó giống như một ban mai Dù thầy quyết định sẽ làm điều gì với tôi Tôi đều biết ơn Xem tốt Tôi đánh bạn thật mạnh Chỉ để làm cho bạn thức tỉnh Đó là vì lòng từ bi và tình yêu Không có lý do nào khác Không có động cơ nào khác Tôi không có gì để đạt được từ bạn Tôi không có ước muốn nào cần được tọa nguyện Tôi có thể chết ngay lúc này Bởi vì tôi không có gì để làm vào ngày mai Mỗi khoảnh khắc là đầy đủ Mỗi khoảnh khắc là quá đủ Vì vậy, nếu khi nào đó tôi đánh bạn Hãy luôn nhớ Chắc là vì tôi cảm thấy bạn xứng đáng bị đánh Tôi không đánh bất cứ ai Và tất cả mọi người Tôi chỉ đánh những người được lựa chọn Tôi chỉ đánh khi tôi nhìn thấy tiềm năng Khi tôi thấy rằng Cố đánh sẽ đánh thức bạn tỉnh dậy Ban đầu, tất nhiên Đó là một kinh nghiệm đau đớn Đó là một tiếng xét từ trên trời Và rất bất ngờ Bây giờ Santos đã không mong đợi điều đó, và đột nhiên thanh kiếm hạ xuống cổ họng anh ta, và trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì, công việc được thực hiện. Đó là một công việc rất tinh tế. Bạn mất 24 giờ để nhìn thấy vấn đề, Santos, nhưng ngay cả nếu bạn có thể nhìn thấy nó sau 24 giờ thì đúng cũng là rất nhanh rồi. Có những người sẽ không nhìn thấy vấn đề qua nhiều tháng, hoặc nhiều năm, hoặc nhiều kiếp sống. Tôi hạnh phúc Khi bạn đang cảm thấy tốt đẹp và tỉnh táo Khi bạn cảm thấy như ban mai Tảng đá đang chắn đường bạn đến gần tôi hơn đã bị phá hủy Ô cửa nào đó đã mở ra Và tôi không đận tâm về những chiếc chìa khóa Nếu chìa khóa bị mất thì tôi đập vỡ khóa Tôi hạnh phúc khi bạn hiểu được vấn đề Đừng quên nó nữa Tâm trí có xu hướng quên Tâm trí là một sự lãng quên Bạn phải liên tục nhớ là bạn đang ở đâu Tại sao bạn đang ở đây Bạn đang không sống theo cách trần tục Theo thị trường Bạn đang sống trong một Phật trường Bạn đã trở thành một phần của cuộc hành hương lớn Hãy nhận thức nó Phải nhận thức được cơ hội tuyệt vời Đừng vô ý thức với tôi Bởi vì bạn càng có ý thức hơn Thì càng có nhiều khả năng Trước khi tôi rời cơ thể Nhiều bạn sẽ trở nên chứng ngộ Nỗ lực của tôi là Tôi muốn để lại hàng nghìn người chứng ngộ Và điều đó không phải là không thể Mỗi ngày tôi cảm thấy khả năng này Ngày càng trở nên thực tế hơn Ngày càng nhiều hơn Những người trở nên hòa hợp với tôi Cảm thấy đang ở nhà cùng tôi Đừng tụt lại phía sau Bây giờ hãy nhớ điều đó Tất nhiên Nếu bạn lại quên Tôi sẽ lại đập Và lần tới sẽ đau đớn hơn Bởi vì khi đó Bạn sẽ cần cú đập mạnh hơn Để bạn có thể nhớ Giống như con ngựa mà Đức Phật Nói tới rằng chỉ cần cái bóng của chiếc roi là đủ Đúng vậy, một người thông minh không cần phải nói lặp đi lặp lại cùng một điều Và San Tốt thì thông minh Một trong những người thông minh nhất ở đây nhưng đang ngủ Tiềm năng lớn, khả năng tuyệt vời Nhưng đang còn trong hạt mầm Đã đến lúc San Tốt hãy rơi vào đất Hãy để cho hạt mầm tan biến đi để bạn có thể được sinh ra Câu hỏi 3 Thưa so kính yêu vở kịch tình yêu cuộc sống của tôi Bây giờ phản ánh một câu nói cũ Của Humphrey Bogart Phụ nữ là địa ngục khi sống cùng Và là địa ngục khi sống thiếu Biết làm gì đây? Đề và Abrihenna Người ta phải trải qua địa ngục này Người ta phải trải qua Cả địa ngục sống chung với một người đàn bà Lẫn địa ngục sống thiếu vắng Một người đàn bà Và điều đó không chỉ đúng với những người phụ nữ Mà có tuyệt đối đúng với những người đàn ông Cho nên đừng là một con lợn được xô vanh Điều đó có thể được áp dụng theo cả hai cách Đó là một con dao hai lưỡi Phụ nữ cũng mệt mỏi khi sống với đàn ông Và họ cũng tuyệt vọng khi phải sống một mình Đó là một trong những điều cơ bản nhất về tình trạng tiến thoái lưỡng nan của con người Điều này phải được hiểu Bạn không thể sống thiếu vắng một người phụ nữ Bởi vì bạn không biết làm thế nào Sống với chính mình Bạn không đủ thiền định Thiền là nghệ thuật Sống với chính mình Nó không có gì khác hơn Chỉ đơn giản là Nghệ thuật sống một mình một cách vui vẻ Một thiền nhân có thể ngồi một mình Một cách vui vẻ trong nhiều tháng Nhiều năm Vì đó không khao khát người khác Bởi vì sự mãn nguyện nội tại quá lớn Quá say xưa đến mức Ai còn bận tâm đến người khác Nếu người khác có xuất hiện trong cuộc sống của mình Đó không phải là do nhu cầu Đó là một sự xa xỉ Và tôi luôn ủng hộ mọi sự xa xỉ Vì xa xỉ có nghĩa là bạn có thể tận hưởng Nếu nó có đó Và bạn cũng có thể thích thú Khi nó không có đó Một nhu cầu là một hiện tượng phức tạp Ví dụ Bánh mì và bơ là những nhu cầu Nhưng những bông hoa trong vườn Là những sự xa xỉ Bạn có thể sống mà không có những bông hoa Bạn cũng không chết Nhưng bạn không thể sống Mà không có bánh mì và bơi Với người đàn ông không thể sống với chính mình Thì người khác là một nhu cầu Một nhu cầu tuyệt đối Bởi vì bất cứ khi nào Anh ta một mình Anh ta lại chán chính mình Quá chán đến mức Anh ta muốn có một sự bận biệu nào đó với người khác Bởi vì nó là một nhu cầu Nên nó trở thành một sự phụ thuộc Bạn phải phụ thuộc vào người khác Và bởi vì nó trở thành một sự phụ thuộc Mà bạn ghét, bạn nổi loạn Bạn kháng cự Bởi vì nó là một sự nô lệ Sự phụ thuộc là một dạng nô lệ Và không ai muốn là nô lệ Ahiyana gặp một người phụ nữ Ahiyana không có khả năng sống một mình Người phụ nữ cũng không thể sống một mình Vì vậy mà Cô gặp Ahyana Nếu không thì không có nhu cầu Cả hai đang chán với chính mình Và cả hai đều nghĩ rằng Người kia sẽ giúp mình thoát khỏi sự nhàm chán Đúng thế Lúc ban đầu nó có vẻ như thế Nhưng đó chỉ là lúc đầu Khi họ ổn định bên nhau Họ nhanh chóng nhận thấy rằng Sự nhàm chán không hề được giải quyết Nó không những gấp đôi Mà còn gấp bội Đầu tiên họ đã chán với chính mình Bây giờ họ đang chán với người kia nữa Bởi vì nếu bạn càng đến gần người kia Bạn càng biết rõ người kia Thì người kia càng trở nên gần như một phần của bạn Chính vì vậy Nếu bạn nhìn thấy một cặp buồn chán đi bộ ngang qua Bạn có thể chắc chắn họ đã kết hôn Nếu họ không buồn chán Bạn có thể chắc chắn họ chưa kết hôn Nếu người đàn ông chắc là đi với vợ của ai đó Vậy nên trong họ vui đến thế Có một lần Tôi du lịch bằng tàu hỏa Trong khoang của tôi có một người phụ nữ Và người đồng hành của cô Thường xuất hiện ở mũi chạm rừng trên tay Đôi khi là hộp kem Đôi khi là trái cây Đôi khi là cái này cái kia Tôi hỏi người phụ nữ Cô đã kết hôn chưa Người đàn ông này là ai Cô nói Anh ấy là chồng tôi Và chúng tôi đã cưới nhau được 7 năm Tôi nói Tuyệt đối sai Nếu anh ta là chồng cô Thì anh ta đã biến mất trong khoang của mình Và anh ta sẽ không hề xuất hiện Anh ta ghé lại đây ở mọi ga Tôi không thể tin cô Hãy thành thật với tôi Cô nhìn bối rối Cô nói Nhưng làm thế nào mà ông biết Tôi nói Có gì đâu Điều đó quá đơn giản Anh ta xuất hiện với vẻ quá say mê Đến mức anh ta không thể là chồng của cô Cô ta nói, ông đúng, anh ấy không phải là chồng tôi Anh ấy là chồng của bạn tôi Và chúng tôi đang bí mật đi đến dạy Himalaya Để có được 7 hay 10 ngày bên nhau Anh ấy là người tình của tôi Khi bạn đang yêu, khi bạn chưa thuyết phục được người phụ nữ Và người phụ nữ còn chưa thuyết phục được bạn Để được bên nhau mãi mãi Cả hai đều giả bờ rất vui Và điều này cũng có một chút là thật Bởi với hy vọng rằng biết đâu mình sẽ thoát khỏi buồn chán, lo lắng, cô đơn và nỗi khổ não một mình Người phụ nữ này có thể giúp mình Và người phụ nữ cũng đang hy vọng Nhưng khi hai người sống cùng nhau chưa được bao lâu Thì những hy vọng tan biến, nỗi thất vọng lại ập đến Giờ đây bạn lại buồn chán và vấn đề còn nan giải gấp bội Bây giờ làm thế nào để thoát khỏi người phụ nữ này đây? Vì bạn không là người thiền định Nên bạn cần những người khác để bạn không cảm thấy trống trải Và bởi vì bạn không thiền định Nên bạn không thể yêu Bởi vì tình yêu là một niềm vui chứa tràn Bạn đang buồn chán với chính mình Bạn còn gì để chia sẻ với người khác Vậy nên việc sống cùng với người khác cũng trở thành địa ngục Theo ý nghĩa nào đó Thì Giang Ponset có lý Rằng người khác là địa ngục Người khác không thực sự là địa ngục Nó chỉ có vẻ như vậy Địa ngục tồn tại trong chính bạn Trong sự vô thiền của bạn Trong sự bất lực không thể sống một mình Và mãn nguyện của bạn Và cả hai người Đều không thể sống một mình Và mãn nguyện Bây giờ cả hai đều đang chẹn họng lẫn nhau Cứ cố giành đến hạnh phúc của nhau Cả hai đang làm điều đó Và cả hai là những kẻ ăn xin Tôi đã nghe Một nhà phân tâm học Đã gặp một nhà phân tâm học khác Trên đường phố Người thứ nhất nói với người kia ông nhìn ổn đấy Còn tôi thế nào Không ai biết về bản thân mình Không ai quen thuộc với chính mình Chúng ta chỉ nhìn thấy khuôn mặt của người khác Một người phụ nữ nhìn xinh đẹp Một người đàn ông trông tốt đẹp, tươi cười Tất cả những nụ cười Chúng ta không biết nỗi thống khổ của anh ta Có lẽ tất cả những nụ cười Chỉ là vẻ bề ngoài để đánh lừa người khác Và để tự lừa dối mình Có lẽ đằng sau những nụ cười đó Là những giọt nước mắt đau khổ Có lẽ anh ta sợ Nếu không cười Anh ta bắt đầu khóc lóc và thở tha Nhưng khi bạn nhìn thấy người kia Bạn chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài Bạn yêu bởi vẻ bề ngoài Nhưng khi bạn đến gần hơn Bạn sớm biết rằng Sâu bên trong của người kia Cũng tối như chính của bạn Người đó là một kẻ ăn mày Cũng giống như bạn Bây giờ hai kẻ ăn mày Xin ăn lẫn nhau Thế thì điều đó sẽ trở thành địa ngục Đúng, Adriana Bạn đúng, phụ nữ là địa ngục Khi sống cùng Và là địa ngục khi sống thiếu Đó không phải là vấn đề Về những người phụ nữ Cũng không phải là vấn đề về những người đàn ông Đó là vấn đề về thiền Và tình yêu Thiền là số nguồn Mà từ đó niềm vui dâng trào trong bạn Và bắt đầu tuôn chảy Nếu bạn có đủ niềm vui Để chia sẻ Chỉ khi đó thì tình yêu của bạn Mới là sự mãn nguyện Nếu bạn không có đủ niềm vui để chia sẻ Tình yêu của bạn trở nên mệt mỏi, cạn kiệt, nhảm chán Vậy nên, khi bạn sống cùng với một người phụ nữ bạn buồn chán và bạn muốn thoát khỏi cô ấy và khi bạn một mình, bạn lại buồn trái với chính mình và bạn muốn thoát khỏi sự cô đơn của bạn và bạn tìm kiếm và theo đuổi một người phụ nữ Đây là một vòng tròn đoạn quẩn Bạn có chuyển động như một con lắc từ cực này đến cực kia suốt cuộc đời bạn Hãy nhìn ra thực chất của vấn đề Vấn đề thực sự không liên quan gì đến đàn ông và đàn bà Thực chất của vấn đề Có điều gì đó liên quan tới thiền Và sự nở hoa của thiền Thành tình yêu, thành niềm vui, thành phúc lạc Trước hết hãy thiền, sống hạnh phúc Thế giới tình yêu sẽ tự nhiên tuôn trào Khi đó, sống cùng người khác cũng vui Và sống một mình cũng vui Và mọi việc cũng trở nên đơn giản Bạn không phụ thuộc vào người kia Và bạn cũng không làm cho người kia phụ thuộc vào bạn Khi đó Chỉ có hoàn toàn một tình bạn Một tình thân Nó không bao giờ trở thành một mối quan hệ Mà luôn luôn là một mối thân tình Bạn có quan hệ Nhưng bạn không đi đến hôn nhân Hôn nhân là vì nỗi sợ Tình thân là từ tình yêu Bạn có quan hệ Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp như thế nào Thì bạn cũng chia sẻ Và nếu bạn thấy rằng Thời điểm chia tay đã đến Bởi vì con đường của bạn rẽ hướng tại giao lộ này Bạn nói lời tạm biệt với lòng biết ơn sâu sắc Vì tất cả những điều mà người kia đã đem đến cho bạn Vì tất cả những niềm vui Niềm khoái lạc Và tất cả những khoảnh khắc kỳ diệu Mà bạn đã chia sẻ với người kia Không đau khổ Không đớn đau Bạn chỉ đơn giản chia tay Không ai có thể bảo đảm rằng Hai người sẽ mãi hạnh phúc bên nhau Bởi vì mọi người đều thay đổi Khi bạn gặp người phụ nữ Cô ấy là một người bạn Bạn là một người Sau 10 năm Bạn sẽ là một người khác Cô ấy sẽ là một người khác Điều này cũng giống như một dòng sông Nước nhiệt mài chảy Những người đã yêu nhau không còn đó nữa Cả hai đều không còn đó nữa Bây giờ các bạn Có thể vẫn cứ bám vào một lời hứa nào đó Đã được trao bởi ai đó khác Nhưng các bạn đã không trao nó Người thực sự hiểu biết Không bao giờ hứa hẹn ngày mai Người đó chỉ có thể nói Cho thời điểm này Một người đàn ông thực sự chân chính Không thể hứa hẹn điều gì Làm sao người đó có thể hứa Ai biết về ngày mai Ngày mai có thể tới Có thể không Ngày mai có thể là Tôi sẽ không như cũ Bạn cũng sẽ không như cũ Ngày mai có lẽ là Bạn có thể tìm thấy ai đó rất hợp với bạn Tôi có thể tìm thấy ai đó hòa hợp với tôi hơn Thế giới thật bao la Tại sao hôm nay Đã phải làm kiệt cạn kiệt nó Hãy giữ cho những người ô cửa rộng mở Hãy giữ cho, giữ cho lựa chọn Luôn luôn sẵn sàng Tôi chống lại Quan điểm hôn nhân cứng nhắc Chính hôn nhân tạo ra những rắc rối Chính hôn nhân đã trở nên rất xấu Thể chế xấu xí nhất Trên thế gian là hôn nhân Bởi vì nối buộc người ta phải trở nên giả dối Họ đã trở nên thay đổi Nhưng họ cứ giả vờ rằng họ vẫn vậy Một ông già 80 đã cử hành kỷ niệm 50 năm ngày cưới cùng người vợ 75 của mình Họ lại đến khách sạn đó Ngọn đồi đó Nơi họ đã từng hưởng toàn trăng mật Đuổi hoài cổ Bây giờ ông 80, bà 75 Họ đặt vẫn khách sạn đó Và vẫn căn phòng đó Họ đang cố sống lại Những tháng ngày đẹp đẽ 50 năm trước Và khi lên giường ngủ Người phụ nữ nói Ông đã quên sao Ông cũng hôn tôi như hôn tôi trong đêm trăng mật của chúng ta sao Ông sẽ nói Được chứ Thế rồi ông đứng dậy Người phụ nữ hỏi Ông đi đâu Ông nói Tôi đi lấy hàm răng già trong phòng tắm Tất cả mọi thứ đã thay đổi Bây giờ, nụ hôn không có răng hay răng giả không còn là nụ hôn cũ nữa Nhưng người đàn ông nói, được chứ Hành trình chắc phải là mệt mỏi Ngồi ở tuổi 80 Nhưng mọi người cứ hành xử Như thể họ vẫn như ngày xưa Một bà già và một ông già kết hôn Điều đó chắc phải xảy ra ở Mỹ Còn nơi nào khác nữa Ở Mỹ dường như không ai được xem là đã già Mọi người cứ giả bộ là còn trẻ Thế rồi họ đi hưởng tật chăng mật Ông già cầm tay người vợ trong tay mình Và bóp chặt trong 23 phút Đó là tất cả những gì họ có thể làm Về chuyện lầm tình Thế rồi họ đi ngủ Hôm sau Ông lại nắm chặt bàn tay người phụ nữ già Nhưng lần này Chỉ trong 1 phút 3 phút có thể là quá dài Và ngày thứ 3 Ngay khi ông chuẩn bị bóc tay bà Thì bà nói Trong lúc đang quay mặt đi Hôm nay tôi đau đầu Rất ít người thực sự trưởng thành Ngay cả khi họ trở nên lớn tuổi Họ không trưởng thành Lớn tuổi không phải là trưởng thành Sự chín chắn Thực sự đến thông qua thiền Hãy học cách im lặng Thanh thản, tĩnh lặng Học cách trở thành không tâm trí Sự khởi đầu cho tất cả Sennheisin phải như thế Không có gì có thể được thực hiện Trước đó và mọi thứ sẽ trở nên Dễ dàng hơn sau đó Khi bạn thấy hoàn toàn hạnh phúc Và phúc lạc Thế thì ngay cả nếu chiến tranh thế giới thứ 3 Có xảy ra Cả thế giới sẽ biến mất Và để bạn lại một mình Điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến bạn Bạn sẽ ngồi dưới cây của bạn Và thực hành Piddhasana Đến ngày mà thời điểm đó xuất hiện Trong cuộc đời bạn Bạn có thể chia sẻ niềm vui của mình Bây giờ Bạn mới có thể trao tình yêu Trước đó sẽ chỉ là đau khổ Những hy vọng Và những thất vọng Những ham muốn Và những thất bại Những giấc mơ Và thế rồi Cát bụi trong tay bạn Trong miệng bạn Hãy thận trọng Đừng lãng phí thời gian Bạn càng trở nên hài lòng Với cái không tâm trí Sớm bao nhiêu Thì càng tốt bấy nhiêu Thế rồi, nhiều điều có thể nở hoa trong bạn Tình yêu, sự sáng tạo, sự thanh thoát Niềm vui, cầu nguyện, lòng biết ơn, thượng đế Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi 4 Thưa ôi sô kính yêu Tôi không bao giờ nhớ thầy nói gì với tôi Tôi nên làm gì Savito, không cần phải nhớ những gì tôi nói Lời nói không có gì là quan trọng cả Bạn không phải là sinh viên ở đây, không có bài kiểm tra Bạn không cần phải nhớ lời nói của tôi Chỉ cần hấp thụ tôi Tinh thần nơi đây hương vị của con người tôi Hãy để cho sự tĩnh lặng của tôi tạm chạm với bạn Nếu bạn quên ngôn từ thì điều đó hoàn toàn ổn Chúng phải được quên Nếu không, chúng sẽ làm rối loạn tâm trí bạn Tôi không ở đây để cung cấp cho bạn thêm thông tin Tôi ở đây để trao cho bạn sự biến đổi Để biến đổi Bộ nhớ là không cần thiết Cho nên đừng lo lắng Nhiều người trở nên lo lắng rằng Chúng tôi cứ quên những gì thầy nói Bạn vẫn còn đang nghĩ Bạn vẫn còn ở trong một trường đại học Hay một trường trung học Hay một trường cao đẳng Và sau đó bạn sẽ phải kiểm tra Và bạn sẽ phải sao chép Không có gì phải sao chép Không ai sẽ hỏi bất cứ điều gì Ít nhất tôi sẽ không bao giờ hỏi bạn Bất kỳ câu hỏi nào Tôi sử dụng lời Để truyền đạt sự tĩnh lặng Tôi sử dụng lời nói Để giữ cho tâm trí bạn bận rộn Để có thể Có một sự giao cảm Tâm với tâm Khi tâm trí trở nên bận rộn với những ngôn từ Và giống như một tên trộm Tôi có thể lèn vào tâm bạn Tôi có những phương cách của mình Tôi nói với bạn một câu chuyện đùa Bạn bắt đầu cười Bạn mở miệng Và tôi đã ở trong Xavito Một chuyện kể cho bạn Son và Abe Hai người quá vợ 85 tuổi Đang ngồi trên cái đá công viên Ở St. Petersburg, Florida Son kể cho Abe Về một cô gái địa phương Mà ông đã hẹn hò đêm trước Ông đã làm gì? Abe hỏi Chúng tôi vào một nhà nghỉ Lên giường và tôi đã hát Đó là một thời Có vẻ đó là một buổi tối tuyệt vời Ông Robin nói Ông nghĩ gì nếu tối nay tôi đưa cô ấy đi Không sao cứ việc Ngày hôm sau Sôn hỏi Đêm qua thế nào Tốt Ông đã làm gì À chúng tôi vào một phòng trọ và lên giường Tôi không thể nhớ bài hát Vì vậy tôi xoắn vào cô ta Đủ cho ngày hôm nay